Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vòng quỷ sẽ em hại cả gia đình con đó Khánh nghe xong thì trột dạ dụng mình Thế nhưng chưa kịp nói gì với Ngọc Lam đã lao vào lôi khổ cánh và nói Khánh, mau đưa Lam về nhà Khánh còn lưỡng lựa thì cậu ta đã bị Ngọc Lam kéo ra ngoài Khánh nói vọng vào Xin lỗi thầy, hôm nào rảnh con sẽ qua hậu tạ thầy sau ạ Thế rồi cả hai người đi khỏi Căn nhà tối tăm âm mưu của thầy Trường lại trở nên im ắng như tờ Thầy trưởng vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, mồ hôi trên người ông ta bắt đầu toát ra như tắm. Bất ngờ, từ hai bên góc nhà, ngay phía cái bàn thờ phát ra những tiếng thở phì phò nghe nặng nề vô cùng. Ngay trước bàn thờ, một làn khói đen bốc xuất hiện. Trong mấy chớp mà Nghiệp Chứng Quỷ Thần đã đứng ngay ở đó. Nghiệp Chứng Quỷ Thần từ từ tiến lại phía sau lưng thầy trưởng. Hắn ta đặt hai tay lạnh toát của mình lên vai ông ta. Thế rồi Nghiệp Chứng Quỷ Thần kê miệng vào sát vai thầy trưởng và nói: ông làm tốt lắm. Thầy trưởng vẫn ngồi đó run rẩy, ông ta lắp bắp nói: "Tôi, tôi đã làm theo yêu cầu mong mong, mong thần thánh tha mạng." Nghiệp chứng quỷ thần buông tay ra khỏi vai thầy trưởng, đứng thẳng người. Hắn ta đưa một tay lên không trung, lập tức cuốn sổ cuộn lại hiện ra. Nghiệp chứng quỷ thần mở sổ ra và đọc: "Đúng là ông đã làm tốt việc ta giao, tội chết có thể tha, nhưng Tội nuôi âm binh, lừa đảo con người, kiếm lợi bản thân, nhờ vào ma thuật thì không thể tránh khỏi. Thầy trưởng nghe đến đây thì toàn thân run lên cầm cập. Tức thì ông ta quay hẳn người lại cúi đầu khóc lóc tỉ tê mà van nài. "Xin ngài, xin ngài tha mạng cho kẻ tội đồ này mà." Nghiệp chứng quỷ thần đưa tay phải lên cung trung, một cái bút lông hiện ra. Hắn ta đứng đó viết một cái gì đó lên cuốn sổ quạt, miệng nói: "Với những tội trạng trên thì sẽ phạt chặt một bàn tay và móc mắt." rạch tay là để không dùng chúng để làm phép hại người, vô lợi bản thân và không để nuôi dưỡng âm binh và thờ quỷ nữa. Mọc mắt là để suốt quãng đời còn lại mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng từ trên trời. Ghi xong xuôi rồi, cây bút và cuốn sổ quật biến mất. Thầy trưởng thì vẫn quỳ dưới chân Nghiệp chứng quỷ thần mà khóc lóc rụt ròi. Nghiệp chứng quỷ thần đứng đó mà chắp hai tay ra sau lưng. Toàn thân hắn ta tan dần thành khói đen, trước khi biến mất hẳn, hắn nói: đầu trâu mặt ngựa thi hành án. Sau khi nghiệp chứng quỷ thần biến mất, xuất hiện từ trong hai góc phòng là hai tay sai đắc lực của Diêm Vương, đó là đầu trâu và mặt ngựa. Thầy chương ngẩng mặt lên, nhìn vào bộ mặt của hai con quái thú đó thì ông ta gào thét lên, "Không, xin đừng mà." Thế nhưng, đầu trâu đã túm chặt lấy hai tay thầy trưởng mà dai xẻ ra trên nền nhà. Mặt ngựa từ từ tiến lại, Nó móc binh hung ra một con dao sắc bén hình cong cong, tựa như một lưỡi liềm nhỏ. Không nói không rằng, mặt ngựa cầm lưỡi dao đó cắm mạnh vào phần giữa hai ngón tay và bắt đầu rạch ra. Tiếng lưỡi dao mài vào lên gạch nghe ken két, thêm vào đó là tiếng la hét đau đớn của thầy trưởng. Sau khi hai bàn tay của thầy trưởng đã bị rạch thành 10 ngón tay lủng lẳng rồi, đầu trâu lúc này mới dùng hai tay kẹp chặt vào đầu của ông thầy trưởng mà ngửa lên. Mặt ngựa cất con dao đi, và lấy ra một món vật tự như một cái thìa những đầu sắc nhọn vô cùng. Mặt ngựa một tay túm tóc thầy trưởng, tay kia thì cầm thìa sắc đưa vào mắt ông ta, như thể để nạy ra vậy. Thầy trưởng thì vẫn khóc lóc cựa quậy mà gào thét. Không